Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tới nơi, anh càng ngạc nhiên hơn khi thấy người trung phòng kể lại Cô gái cầm vừa mới đi ra đây, có chết gì đâu Tứ định chạy theo tìm, thì một người đưa cho anh một gói nhỏ và nói Cô ấy không có nói được, nhưng mà qua cử chỉ, tụi tôi biết rằng cô ấy muốn đưa cho anh cái này Tứ mở ra xem thì kinh ngạc Bộ quần áo của vợ thôi Anh nhớ hôm xảy ra cái chết cho Kim Lệ Thì cô nàng đang mặc bộ quần áo này Vậy mà sao bây giờ nó lại ở đây Không hỏi thêm gì Cầm bộ quần áo đó Tứ chạy bùa ra cửa Vừa chạy anh vừa gọi to Cô Mai Lý cô ở đâu Trở ra bến đỏ Còn đang ngơ ngắt tìm Thì trật tứ thấy một chiếc xuồng nhỏ đậu ở bên Trên xuồng có một người ngồi như đang chở khách Anh hỏi lớn Xuồng này chở khách có phải không Người đội nón lá che kín khuôn mặt, đáp phờ đụ cho Tứ Ngà. "Phải." Tứ Ngà nhảy xuống suồng rơ bảo, "Làm ơn đưa tôi dọc theo con sông này đi mấy vòng bến trà để tôi tìm người quen. Tôi sẽ trả tiền như một chuyến đi xa." Người nọ lẳng lặng, lặng để xuống ra giữa giọng, lúc ấy mới cất tiếng hỏi, "Không có tiền ở trong túi mà dám bao đỏ, kể cũng thật gan." Tứ hơi giật mình Đúng là trong túi của anh lúc này Chẳng có một đồng xu nào cả Mấy tháng bị nạn Rồi nằm bệnh viện đều nhà người khác Tứ làm gì có tiền Tôi... Người trèo đỏ bỗng cất tiếng cười giòn Tôi sẽ trả anh đi miễn phí Miết là anh trả lời cho tôi câu hỏi này Bằng không Tôi sẽ cho anh lội xong trả vào bờ Giọng của cô ta không phải là đùa Tứ cũng nghiêm dọng Tôi không có quyền Chỉ vì tôi không có sẵn tiền Nhưng mà tôi sẽ trả công đặc khoản, chị hỏi gì? Anh đi kiếm con gái hay tìm vợ? Câu hỏi bất ngờ, nhưng mà trong lòng của tứ đã định sẵn, anh đáp không do dự. Tìm vợ, nhưng mà âm dương cách trở biết tìm như thế nào. Nhưng mà tìm người lấy tập thứ của vợ thì đúng là tôi đang đi tìm họ. Câu trả lời của tứ quả khó hiểu với người lạ, nhưng mà chẳng ngờ người Triều Đào lại hiểu. Nói đúng không dối trá. Vậy tôi tặng anh chiếc xuồng, anh cứ đi về phía trước mặt thế nào cũng được. Vừa dứt lời, thì chợt như một làn khói phút lên, phút chốc tứ đã không còn nhìn thiên hạ ta đầu nữ. Kệ chị. Chiếc xuồng không có người bơi nên quay tròn theo dòng nước, tứ phải bước ra sau, cầm cây sầm và điều khiển cho nó xuôi dòng. Vô tình anh đi đúng hướng người đó chỉ, nước xuôi nên chạm mấy chốc xuống cửa tứ đang đi khá xa, xuống phía hạ lưu. Nhìn thấy cái cồn lớn phía trước và con sông chia làm hai ngả, tứ chưa biết phải rẽ về ngả nào, thì chợt có người từ bên kia cồn đưa tay ngoắt vào gọi tới. Ngỡ gọi ai, nhưng mà sau đó thấy họ cứ nhằm vào mình mà vẫy, nên tứ hỏi lớn: "Hỏi tôi có phải không?" Đúng là họ đã gọi anh, nên chỉ sau vài giây lưỡng lự, tứ đắt chiều xuống qua hướng đó. Đến gần, anh mới nghe người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng hỏi: Cậu đi tìm cô gái cầm có phải không?" Tứ Sật mình, "Tôi, đúng là tôi. Người ta đang đợi anh tới." Nói xong, Bạch ta quay bước và mất hút sau đám lau sậy. Dẫu không muốn, nhưng Bạch chẳng hiểu sao, Tứ vẫn cột xuống lại và nhảy lên ba. Men theo con đường con lắt đá thẳng tắp, đi đến một ngôi nhà gỗ xưa khá lớn, không thấy bóng dáng người nào, Tứ khựng lại, nhưng từ trong đã có tiếng nói vọng ra. Muốn gặp và mà không vào thì làm sao có thể gặp. Tứ như đang mơ, anh không một chút suy nghĩ đã chạy rất nhanh vào trong nhà. Nhưng khi vừa đặt bước lên thềm cửa, anh đã phải khựng lại bởi trước mặt anh là một cục quan tài nằm án ngữ giữa nhà, nhưng có ai đó trùng quanh. Căn mắt nhìn khắp nơi, vẫn chẳng có bóng người, tứ cất tiếng hỏi. Ai trong nhà vậy? Không ai đáp, tứ không dám bước tới thì vào lúc đó Anh thấy một bóng người xuất hiện phía sau cốp quan tài. Cô Mai Lý. Đúng là cô gái cầm mai lý, cô ta chỉ nhìn thoáng qua rồi đi thẳng tới trước quan tài, và thật bất ngờ, đưa tay đẩy nắp quan tài sang một bên. Tứ nhìn vào và không khỏi rùng mình, khi thấy trong đó có hai bộ xương người nằm song đôi. Tứ bước lùi lại một bước, chưa kịp hỏi thì đã nghe một giọng quen thuộc vang lên. Nếu còn thương vạ thì chọn đúng hải cốt của cô ấy, chọn sai, tức là cậu không còn suy nã với người ta nữa, mà điều đó cũng có nghĩa rằng bao nhiêu công sức của tôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net